Làm dịu mát thượng hải đang vào tiết giao mùa xuân hạ Mọi thực vật đều thức dậy mạnh mẽ trong làng mưa Vương ra những cành xanh nõn xâm chiếm từng kẻ hở trong không gian Dưới bóng tối u ám đang vội vã xâm chiếm Tôi lặng lẽ ra khỏi cửa Hơi ấm mịt mùng xung quanh Giống như nước mưa bao trùm lấy tôi Đường sát trong những ngày mưa gió cũng nồng lên một cái mùi lạnh lẽo ẩm mốc Và vắng lặng khác hẳn thường ngàn tôi từ từ đi qua cửa soát vé đi xuống thèm ga trống rãi tôi không đứng sau vạch vàng đợi tàu như mọi khi mà lại chậm rãi chọn lấy một chiếc ghế để ngồi xuống sau đó tôi lấy sách ra để đọc còi tàu vang lên tiến vào trạm tôi lặ lùng nhìn cửa tàu mở ra người bên trong đi ra người bên ngoài đi vào tôi vẫn ngồi không nhút nhích trên ghế chờ tôi Chừng mấy phút sau cửa tàu đóng lại, đoàn tàu lại lao đi như bay. Một lúc sau, chuyến tàu đến hướng khác lại tới trạng, Nhưng tôi vẫn ngồi im trên chiếc ghế chờ, Mắt nhìn theo đoàn tàu đang rời bến, Cứ như vậy cho tới khi hai chục phút trôi qua, Tôi vẫn cứ ngồi trên ghế, rất nhiều đoàn tàu đến rồi đi bên cạnh tôi. Đột nhiên, tôi rời khỏi thèm ga đi lên tiền sảnh ở phía trên, Lúc này bước chân tôi tăng tóc Nhanh chóng bước ra khỏi cửa xoát vé Đúng lúc tôi đang định rời khỏi ga tàu điện ngầm Thì sau lưng truyền lại một tiếng bước chân gấp gáp vội vã Tôi lập tức cảnh giác quay đầu lại Thì thấy một cô gái ngoài 20 tuổi Cô gái mặc bộ quần áo màu đen Đang sải những bước nhanh để chạy về phía tôi Mái tóc cô gái tung bay theo nhịp chạy Đôi mắt ẩn chứ ánh nhìn cuốn hút Khi tôi phát hiện ra cô gái đang chạy nhanh Thì đôi mắt cô ta vẫn đang nhắm vào mình Hai chúng tôi lạnh lùng nhìn nhau Cho tới khi cô ấy chạy đến bên tôi Tức khắc tôi thò tay tớm lấy cổ tay cô ta Một cảm giác mềm mại như đang tớm lấy xương của một con mèo con Miệng cô gái khẽ kêu lên một tiếng Rồi vùng vằn, dằn ra Nhưng tôi không thể để cho cô ta chạy thoát Cô là nhiếp tiểu sảnh Tôi nhìn vào mắt cô ta hỏi Cô ta ngớ người ra Ánh mắt toát lên một vẻ trầm mặt và cứng đầu Sau đó cô ta lại cúi đầu Không tiếp tục dằn co với tôi nữa Lúc này diệp tiêu cũng chạy tới Anh nhìn cô gái trước mặt rồi nói Khẳng định chính là cô ta Anh đã âm thầm quan sát cô ta hai chục phút rồi Cô ta nhìn em ở đằng xa em rời khỏi thèm ga thì cô ta cũng đi theo sau Lúc đó anh đã chạy lại hỏi chuyện cô ta Và cô ta lại lập tức chạy về phía cửa sao vào Vốn là tối hôm qua, Diệp Tiêu đã giúp tôi nghĩ cách Để dùng kế dụ rắn ra hang Để tìm ra cái người nhiếp tiểu sảnh này Khi tôi bước vào ga tàu điện ngầm Diệp Tiêu đã âm thầm đi theo sao Tôi giả vờ giống như một tên ngốc Chuyện kinh dị này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 Nhưng là thế này Như vậy sẽ rất dễ phát hiện Quá nhiên Diệp Tiều đã chú ý đến cô gái kỳ lạ này Và xác định cô ta chính là người Đang bám theo tôi Hiện tại cô ta đang ở trong tay của tôi Cô gái rốt cuộc cũng ngẩn đầu lên Nhìn tôi bằng ánh mắt có chút tủi thân Đôi môi khe khẽ mở ra Anh làm tôi bị đau đấy Ồ tôi xin lỗi Tôi rút tay lại giống như bị điện giật Đối diện với cô gái trẻ trong thật đáng thương này Tôi bỗng trở nên bối rối không biết phải làm thế nào Cô ta hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng về cái kẻ quấy rối Tôi vốn sắp tầm nổi trọng lôi đình làm cho một tràng dài Nhưng mà lúc này đây, đến một chữ tôi cũng không nhớ ra nổi Cô ta lại xoa xoa cổ tay, nhìn tôi và Diệp Tiêu nói Bây giờ thì các anh đã tớm được tôi rồi, tùy các anh xử lý Tôi lập tức giống như một quả bóng da xì hơi e dè nói Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu Tôi nói nhỏ với Diệp Tiêu Cảm ơn anh đã giúp em tìm thấy cô ấy Em muốn nói chuyện riêng với cô ấy có được hay không? Diệp Tiêu nhìn vào mắt cô gái rồi thì thầm nói với tôi Được thôi, nhưng em phải cẩn thận đấy Nhất định không được mềm lòng Theo như kinh nghiệm của anh, thiền sứ và ác quỷ Luôn ở cùng với nhau đấy Nói xong câu cuối cùng đầy thâm ý Diệp tiêu mỉm cười vỗ vỗ vào vai tôi Rồi trịnh trọng nói với cô gái Thử lỗi, vừa nãy tôi đã làm cho cô hoảng sợ Tôi là cảnh sát, cậu ấy là em họ của tôi Chúng tôi đều không phải là kẻ xấu Hy vọng cô về sau sẽ không quấy rối cậu ấy nữa Nếu không tôi sẽ tìm thấy cô đấy Tạm biệt Diệp tiêu bước nhanh ra khỏi ga tàu điện ngầm Chỉ còn lại một mình tôi với cô gái bận đồ đen Bắt đầu có chút căng thẳng Cô từ từ thở hát ra Nhìn vào mắt tôi rồi nói Đúng, tôi chính là nhiếp tiểu sảnh Không thể ngờ được cảm giác của tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy Chính là trong cô ta Thật giống nhiếp tiểu sảnh trong liêu trai Còn nhớ lúc nhỏ tôi đọc cuốn liêu trai Bằng văn hiện đại Mỗi khi đọc đến nhiếp tiểu sảnh Trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh một cô gái cổ trang Cô ấy lặng lẽ ẩn náo trong một ngôi chùa Có một mái tóc dài đen nhánh phủ bờ vai Một vòng eo thon thả, khuôn mặt trái xoan rất xinh đẹp Và đôi mắt đẹp như nước hồ mùa xuân Đạt cuốn hút nhất là cái đôi mắt bù mang mát của cô ấy Phản phất như gợn sóng lăn tăng trên mặt nước Lúc này cô ta đang đứng trước mặt của tôi Nhưng tôi không dám nhìn cô ấy nữa Khuôn mặt cô ấy giống như hình ảnh bộ phim Được phát đi phát lại Lại một lần nữa gợi lên những ký ức hoang tưởng của tôi Thời niên thiếu Tôi không kiềm chế nội đã thốt lên một câu Thật sự giống quá Anh nói giống cái gì? Thì giống như nghe trong điện thoại Giọng nói của cô ấy rất là cuốn hút như nam châm Đây chính là giọng nói của nhân vật nữ chính trong lưu trai hay sao? Tôi lúng túng lắc đầu, không có gì tôi có thể mời cô uống một tách trà được không? Cô gái nghếch mặt nói, tôi đã là con mồi của anh rồi, tùy ý anh thôi. Vậy là tôi dẫn cô ta rời khỏi ga tàu điện ngầm. Trời đổ mưa to hơn ban nãy, chúng tôi vào một quán trà nhỏ trên đường thiểm Tây Nam. Vừa mới ngồi xuống, cô gái liền nhìn vào mắt tôi hỏi, anh hình như là có chút căng thẳng. Tôi căng thẳng ư? Tôi cố ý lãng tránh ánh mắt của cô ta, nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ. Đương nhiên, cùng uống trà với một người chạy ra từ trong liêu trai, sao lại không căng thẳng được? Nhưng cô ta không buồn để ý đến, vẫn nhìn vào mắt tôi lạnh lùng hội. Anh thật sự đã tới hoang thôn rồi ư? Đúng thế, tôi đã đến hoang thôn và tôi tuyệt đối không có lừa cô. Nhưng hoàng thôn của anh sai sót quá nhiều Không chân thật một chút nào cả Hoàng thôn là truyện Truyện chính là con lại của hiện thực và hư cấu kia mà Cô gái miệng thầy nói Thế thì anh xa rời thực tế quá rồi Hoàng thôn của anh chẳng qua chỉ là một bức tranh Được nhìn thấy từ đằng xa Bằng ống nhồm mà thôi Đúng thế hoàn thôn nhất định còn có rất nhiều bí mật Mà tôi vẫn chưa có biết Tôi đâu có muốn cô dắt mũi mình Lập tức chuyển chủ đề Bây giờ đánh lựa cô Phải trả lời tôi rồi Cô thật sự tên là nhiếp tiểu sảnh hay sao Ánh mắt cô ta vụt lên một tí hoảng sợ Tôi đoán chắc là cô ấy hình như nhớ ra một điều gì đó Nhưng suy nghĩ lại trôi đi ngày sau kinh dị này Của Thư viện audio.net Do trái táo đọc Với mục đích phục vụ tất cả các bạn Không vì tư lợi, mong rằng chuyện này không được sao in với mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Sau đó, cô gái gật đầu nói, đúng thế, tôi tên là Nhiếp Tiểu Sảnh. bà chữ cuối của cô được kéo dài dòng, hình như làm kinh động cả những người ở bàn bên cạnh. Thật là không thể tưởng tượng nổi, trên đời này lại có tên trùng hợp như vậy hay sao? Tôi cười đau khổ nói. Chà cô nhất định chưa từng đọc Liêu Trai Hoặc là đã đọc Liêu Trai đến nỗi si mê nó rồi Thôi đủ rồi, một người tên là gì thì thật sự không có quan trọng Tôi nhìn vào ánh mắt lơ đảng vô định của cô ta rồi nói Đúng thế, nó cực kỳ quan trọng, cô có biết hay không? dáng vẻ của cô rất giống là nhiếp tiểu sảnh ở trong sách viết Được rồi, tôi nhượng bộ Cô ta có một chút chán nạn nhún nhúng vai Nếu như anh kiên quyết cho rằng cái tên nhiếp tiểu sảnh này khiến anh liên tưởng tới ma nữ trong liêu trai, thì xin anh hãy gọi tôi là tiểu sảnh nhé. Tiểu sảnh? Đúng, tiểu sảnh của nhiếp da. Tôi vội vã gặp đầu, ổn đấy, gọi như thế thì hay hơn nhiều, cảm giác giống như cô gái ở nhà hàng xóm tiểu sảnh. Bỗng nhiên, cô ấy có một chút khó chịu, tôi đã nhượng bộ với anh rồi. Bây giờ tôi đã đi được hay chưa? Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi kia mà Cô ta vội vàng đứng lên Tôi theo sau cô ta nói Nhưng sau này tôi biết tìm cô ở nơi đâu Tôi làm ở cửa hàng kem đối diện Lúc nào cũng có thể đến tìm tôi Và cô ta lao ra khỏi quán như một con nai Nước mưa ướt ác rưới lên người của cô ấy Cô cuối đầu chạy một mạch Qua cái vạch vàng dành cho người đi bộ Rồi chui vào một quán kem đối diện ở bên kia đường Tôi lúc đó không kịp phản ứng lại Vẫn đứng ngay ra ở cửa quán trà Không biết có nên tới cửa hàng đối diện đó không Vài phút sau cô ta xuất hiện trong quầy kem Trên người đang thay một bộ đồng phục màu da cam Mái tóc dài đen nhánh Buộc thành đuôi ngựa ở phía sau Nhiếp tiểu sảnh bán kem Tôi bóng bọc cười, vài hạt mưa bay, đậu ở trên mũi